À, xin chào bạn à, nguyễn xuân thuật vật sĩ phép đọc truyện đàm hồng chủ tập một trăm ba mươi tám chương sáu trăm bảy mươi bảy công phu sư tử Hoạn, người dịch đọc lữ hành là tên hộn đảng nào nền cửa của lão tử không thấy hôm nay ta đóng cửa hay sao có việc thì ngày mai đến đi Hồi lâu sau, trong viện truyền ra một thanh âm nam tử thô lỗ. Hòa lạo bản là ta, mở cửa nhanh đi. Tôn Hải gọi to hơn, gõ càng mạnh hơn. Soạt một tiếng, cửa viện bị thô lỗ kéo ra. Hiện ra một nam tử trung niên mặc áo bào tro, Khuôn mặt và thân thể đều rất mập mạp, ánh mắt lại rất nhỏ. Trên môi, giữ lại hai phết râu cá trê, nhìn giống như một con chuột bự. Là tự tử người sao? Lần này mang theo người nào tới ừ, ta nói trước, không có đủ tiền ngọc thì sớm cút đi, đừng chầm trễ lào tử đi ngủ nha. Hoài lạ bản tức giận, trần tôn hải, lại nhìn thẩm lạc phía sau một chút, không chút khách khí nói. Hoài lạ bản xin an tâm, chỉ cần có thể luyện chế ra pháp khí khiến cho ta hài lòng, giá tiền sẽ dễ thương lượng thôi. Thẩm lạc cũng không có tức giận, miệng cười chắp tay nói, nhưng mà trong lòng hơi kinh ngạc. Thể nội đối phương tràn ngập một tầng bạch quan mông lung, có thể ngăn cách thần thức của hắn và nhãn lực dò xét, khiến nhìn không ra tu vi cảnh giới của đối phương. hòa là bản nghe, mặt lộ ra ngạc nhiên, không nói một lời khoát tay áo, dẫn hai người tiến vào tiểu viện. Trong viện là một cái lều khá đơn sơ. Bên trong đặt rất là nhiều vật liệu, không có phân loại ra. Loạn thất bát tao bày chung một chỗ. Bên cạnh lều là một gian phòng hắc thạch, Thoạt nhìn là nơi đèn rút. Trần trần hồng quang cùng sóng nhiệt từ trong cửa đá khép hở xuyên suốt ra. Hoa lão bản, vị này là thẩm tiện bối đến từ đồng thổ đại đường. Nghe nói thuật luyện khí của ngài cao siêu nên đến bái phỏng, muốn đặt một kiện cực phẩm pháp khí. Tôn Hải nhìn thẩm lạc một chút giới thiệu với hoa lão bản. À, là từ đồng thổ đại đường tới ừ. Hoa lão bản lộ ra kinh ngạc. Đánh giá thẩm lạc một chút, vẻ mặt lướt qua một ti dị dạng. Người muốn chế tạo pháp khí gì? Bớt qua rất nhanh, lão khôi phục bình tĩnh, đi đến một cây ghế nằm ngồi xuống rồi uệ oải nói. Thẩm lạc không trả lời, lật tay lấy ra mấy khối vật phẩm màu vàng, là mấy khối kính vỡ vụn. Những toái kính này mặc dù bị tàn phá nhưng vẫn tản mát ra ba động linh tính mãnh liệt. Hoa lạ bản bưng một chén trà xanh lên. Nhấp một miếng, nhìn thấy những toái kính này lại phốc một ngụm, phun nước trà ra ngoài. Thân thể từ trên ghế nằm nhảy lên một cái, nằm lấy một khối toái kính. Đây là huyền quy bản. Số lượng nhiều như vậy, phẩm chất cũng cực kỳ thường thừa. bất quá tấm gương này là tên hồn đảng nào luyện chế chứ. Vậy mà dung nhập huyền quy bản trong kính coi như làm lung tung. Hoàn toàn không dung hợp huyền quy bản cùng với cấm chế. Nếu không thì kính này Làm sao bị người ta tùy tiện đánh cha nát được chứ Hoa lạ bản cẩn thận Cảm ứng một chút mấy khối toái kính Lập tức mở miệng mắng to Thẩm lạc giật mình Năm đó hắn dễ dàng đánh nát gương đồng Ẩn chứa nhiều huyền quy bản Trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ Nguyên lai like là nguyên nhân này Hoa lạ bản cầm lấy một khối toái kính Cẩn thận vuốt ve Trong mắt lóe lên một tia si mê Nhìn thấy hoa lạ bản như vậy Thẩm lạc âm thầm buồn cười Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được hoa lão bản này tám thành là loại người si luyện khí. Lòng tin với lão lại tăng thêm mấy phần. May mắn bản sự người kia có hạn không dung hợp huyền quy bản cùng với cấm chế. Nếu không lúc tấm gương này bị hủy đi linh tính huyền quy bản bên trong cũng bị tổn thất cực kỳ lợi hại khó mà sử dụng tiếp. Hoa lão bản lập tức nói thêm ánh mắt của hoa lão bản rất là cao minh. Thẩm mổ muốn dùng huyền quy bản này Luyện chế thành một cực phẩm pháp khí Hình dáng cây côn Không biết là có được không Thẩm lạc khen đối phương một câu trước Sau đó mới nói dạng côn sao Hoa lạ bản ồ một tiếng Không tệ Côn này phải cứng rắn Lại có thể tiếp nhận pháp lực quán chú cường đại Trọng lượng càng nặng thì càng tốt Thẩm lạc suy nghĩ một chút Nói ra yêu cầu của chính mình Hắn trong mộng học xong quân pháp viên vương uy lực kinh người. Đáng tiếc, trong hiện thực một mực không có tìm được pháp khí vừa tay. Trong chiến đấu không cách nào thi triển. Lần trước, hắn triều hoán tu vi mộng cảnh đối địch yêu phong. Cũng vì không có pháp khí tốt, không thể thi triển ra uy lực chân chính quân pháp viên vương. Nếu không, yêu phong kia há có thể đơn giản đào tổ như vậy. Ai yêu cầu của người thật đúng là không ít. Trong những toái kính này, mặc dù ẩn chứa rất là nhiều huyền quy bản, thế nhưng không cách nào thỏa mãn nhiều yêu cầu của người đến như vậy. Hoa là bản biểu môi, giọng trao phúng. Tại hạ biết là yêu cầu hơi nhiều. Muốn đạt tới những hiệu quả này, còn cần những vật liệu gì? Thẩm lạc bình tĩnh hỏi. Muốn thỏa mãn yêu cầu của người ư? Bất luận phù tài hay là chủ tài, còn cần hai loại bổ thiên thạch cùng mặt tình. Bổ thiên thạch nổi danh kiên cố mà mặt tinh có thể tăng lên năng lực chịu đựng pháp lực của cây côn hoa là bạn mới nói bổ thiên thạch mặt tinh thần sắc của thẩm lạc cứng đờ hắn chưa từng nghe qua hai loại vật liệu này có lẽ đây đều là, là tài liệu cực kỳ hiếm thấy mọi thứ đều không kém huyền quy bản trong lúc vội vàng đi đâu mà tìm đây hắn bất giác cái chút buồn bực vốn cho rằng những năm qua để giành được vật liệu có thể lấy ra sử dụng một chút Không ngờ lại không phát huy được tác dụng. Thẩm lạc than nhẹ một tiếng, đang tính làm pháp khí phẩm chất thấp một chút cũng được, thì hoa lạ bản lại lên tiếng. Bất quá, vận khí của người không tệ. Trong tay ta đang có một khối bổ thiên thạch cùng một khối mặt tinh. Có thể rèn đúc pháp khí cho ngươi. Bất quá, hai kiện vật liệu này là bả bối áp đáy hòm của ta rồi. Trước tiên, người cần vì tốn tiên ngọc mà mua, phí tổn luyện khí thì tính sau. Có thể chứ, không biết hai kiện vật liệu kia, tiền sinh muốn bao nhiêu tiên ngọc. Thẩm lạc nghe thì vui mừng, lập tức hỏi. Hai kiện vật liệu này phẩm chất cực kỳ thường thừa, nhất là mặt tinh, lại là tử tâm mặt tinh. Vậy thu người năm ngàn tiên ngọc đi. Hoa lạ bản suy nghĩ một chút, nhạt nhạt mở lời. Cái gì? Năm ngàn tiên ngọc? Thần sắc của thẩm lạc biến đổi. Tôn Hải đứng bên cạnh cũng giật mình. Kem chút thì cắn đầu lưỡi. <cười> Sao? Chê đắc ư. Ta đã nói rồi, không có tiên ngọc thì cút đi. Lãng phí nước bọt của lão tử. Hoa lạ bản nhìn thấy thẩm lạc như vậy, hừ một tiếng. Ném toái kính đi, lại trở về ghế nằm. Hoa lạ bản. Bộ thiên thạch cùng mặt tinh, mặc dù là trân quý. Thế nhưng giá trị không đến 5.000 tiên ngọc. Thẩm lạc câu mày. Huyền quy bản trong tay hắn, năm xưa trên đấu giá hội hiên viên cát bị người ta tranh đoạt đưa ra giá cao để cho người ta vượt xa khỏi giá trị của huyền quy bản nhưng dù như vậy cũng chỉ hai ngàn tiền ngọc mà thôi muốn cò kè mặc cả thì đi nơi khác tại chỗ này chắc giá rồi hoa lợ bản không có thèm nhìn thẩm lạc sắc mặt thẩm lạc có chút khó coi những năm qua hắn vẽ bùa kiếm tiền lại thêm đánh giết không ít tù sĩ để cướp đoạt trên thân cũng chỉ góp nhặt được hai ngàn tiền ngọc còn thiếu rất nhiều Dù tiên ngọc của hắn đầy đủ, hòa là bản này công phu sư tử ngoạn, hắn cũng không muốn làm oan đại đầu. Hiện tại pháp khí trong tay hắn còn đủ, pháp khí dạng côn cũng không nhất định phải luyện chế. Đi thôi. Thẩm Lạc nhàn nhạt nói một tiếng thu hồi Huyền Quy bản, cùng Tôn Hải rời khỏi tiểu viện. "Thẩm tiền bối ạ, thật sự là có lỗi, hòa là bản lần này ra giá quá là cao, trước kia hắn luyện khí cho người không có cao như vậy." Tôn Hải tràn đầy áy náy, Thẩm lạc khoát tay áo không nói gì Tôn Hải thấy như vậy Cũng không dám nói tiếp Chương 678 Tương Phản Hai người thẩm lạc rời đi nhanh Không bao xa Lại nhìn thấy Bạch Thiêu Thiên cùng Thiền Nhi Bạch huynh Thiền Nhi sư phụ Các người sao cũng tới đây Trên mặt của thẩm lạc lộ ra kinh ngạc kim Thiền Đại Sư nói Tại vùng này cảm ứng được cái gì nên tới xem một chút. Bà Tiêu Thiên nhìn Thiền Nhi rồi nói. Thẩm Lạc nghe, kinh ngạc nhìn về Thiền Nhi. Thiền Nhi đang nhìn chung quanh, lông mày nhíu chặt, mặt hiện ra nét hoang mang. Các người sao lại ở đây? Đã tìm được pháp khí tích hợp chưa? Bà Tiêu Thiên hỏi. Thẩm Lạc nhớ lại tình cảnh khi trước, im lặng lắc đầu. Tôn Hải bên cạnh nhìn Thẩm Lạc một chút, nhanh chóng kể lại chuyện hoa lão bản vừa rồi, đồng thời tức giận, biểu lộ bất mãn với hoa lão bản. Hà là bạn kia có tử tâm mặt tinh ư, vậy hắn muốn 5.000 tiền ngọc cũng không quá nhiều. Bà Thiêu Thiên nghe thì chậm rãi nói, Tôn Hải nhất thời nghẹn lời. Tử tâm mặt tinh này giá trị cao như vậy sao? Đôi lòng mày của thẩm lạc khẽ động hỏi. Hắn biết mặt tinh nhưng chưa nghe về gì về tử tâm mặt tinh. Tất nhiên rồi, tử tâm mặt tinh là cực phẩm trong mặt tinh. Vật này không chỉ có thể tiếp nhận pháp lực cường hoành trung kích. Càng có công hiệu tồn trữ pháp lực. Tại hóa sinh tự ta có một vị sư huynh. Trong tay hắn có một viên tử tâm mặt tinh luyện chế thành chiếc nhẫn. Lúc bình thường có thể tồn trữ pháp lực không cần ở bên trong. Thời điểm chiến đấu lại điều chúng ra để bổ sung. Pháp lực kéo dài thật là đáng sợ. Bạch Tiêu Thiên nói Tồn trữ pháp lực. Tử tâm mặt tinh có công hiệu thần kỳ như vậy sao? Thẩm lạc nghe cũng lấy làm kinh hải. Đúng như vậy. Tự tâm mặt tinh có giá trị liên thành, có tiền mà không mua được. Hoặc là bạn kia thu người 5.000 tiên ngọc, mặc dù là hơi đắt, nhưng cũng không có bất hợp lý. Người nếu thật sự muốn luyện chế pháp khí, cái giá này thật ra có thể tiếp nhận được. bạch Tiêu Thiên nói, <cười> thì ra là vậy sao? Chỉ là trên người ta cũng chỉ có hơn 2.000 tiên ngọc, căn bản là không có đủ. Thẩm Lạc cười khổ, trong tay thẩm hình không đủ, vậy ta có thể cho người mượn 3.000 tiên ngọc. Bạch Tiêu Thiên hơi trầm ngâm sau đó nói Thẩm Lạc chấn kinh với sự giàu có của Bạch Tiêu Thiên. Ba ngàn tiên ngọc không phải là số lượng nhỏ. Những năm qua hăng cướp đoạt và gấp nhặt cũng không có nhiều như vậy. Vậy thì xin đa tạ, chờ trở về trường An Thành, ta sẽ mau chóng gom góp tiên ngọc trả lại cho ngươi Thẩm Lạc cũng không khách khí mà nói lời cảm tạ. Đi thôi, ta cũng thật tò mò với hoa lọ bản, cùng đi gặp đi. Bạch Tiêu Thiên nói bạch huynh kiến thức rộng rãi cùng đi đương nhiên là tốt nhưng mà thiền nhi sư phụ nơi này thẩm lạc nhìn về thiền nhi không sao loại cảm giác vừa rồi đột nhiên biến mất cũng có thể là tiểu tăng lúc trước cảm ứng sai mà vị hoa lạ bản kia nếu là luyện khí sư cao minh tiểu tăng đi mở mang kiến thức một chút thiền nhi thù hồi ánh mắt nhìn chung quanh rồi nói ra thẩm lạc gật đầu quay người rất mau quay trở lại nơi ở của hoa lạ bản Lại là các người. Sao lại quay về rồi? Nhắc lại, 5.000 tiên ngọc không thể thiếu một viên. Hoa là bản liếc qua thẩm lạc về oải nói. Chúng ta trở về, không phải là cò cày mặt cả. Muốn nhìn một chút, bổ thiên thạch cùng tự tâm mặt tinh trong tay ngươi. Nếu như chất lượng không vấn đề, phân lượng cũng đầy đủ. Chúng ta dùng 5.000 tiên ngọc mua, chưa hẳn là không thể. Bạch Thư Thiên từ sau lưng thẩm lạc đi ra nói. Cửa viện không lớn. Một đoàn người chen ở chỗ này, người phía trước sẽ chắn phía sau. Người cũng biết tự tâm mặt tình ư, <cười> rốt cuộc cũng gặp được một người có kiến thức. Hoa là bản nhìn bạch tiêu thiên một chút, lật tay lấy ra hai vật, đặt trên một tấm bàn gỗ nhỏ kế bên chiếc ghế. Một khối tinh thiết đen kịt dài nửa xích, một khối tinh thể màu tím to bằng đầu nắm tay. Bạch tiêu thiên nhìn một chút tinh thiết màu đen gật gật đầu, rồi rất nhanh dời ánh mắt đi. Cầm lấy khối tinh thể màu tím Trong tay hắn sáng lên từng tia kim quang Trên tinh thể màu tím Lập tức sáng lên một đoàn tử quang Hấp thu hết kim quang trên tay của Bạch Tiêu Thiên Trên mặt Bạch Tiêu Thiên hiện ra Một tia kinh hỉ Gật gật đầu với thẩm lạc Tốt Năm ngàn tiên ngọc chúng ta sẽ bỏ ra Hy vọng các hạ mau chóng khai lò luyện khí Năm ngàn tiên ngọc chúng ta đưa trước một nửa Một nửa khác chờ pháp khí luyện thành thì sẽ giao đủ Thẩm lạc lấy ra những huyền quy bản toái kính Đặt lên trên bàn Trước không cần gấp Chúng ta mới chỉ thương định giá tiền Hai kiện vật liệu này Phí tổn luyện khí thì còn chưa nhắc Pháp khí người luyện chế cũng không tốt Vẹn vẹn là tình luyện huyền quy bản Trong những toái kính này Phải tốn hao rất là lớn tâm lực Trong tay ta còn có rất là nhiều việc muốn làm Thời gian rất là quý giá Khỏe miệng của hoa lọ bản lộ ra nụ cười gian xảo Nào còn bộ dáng si mê luyện khí Như lúc trước vậy thì người muốn bao nhiêu thẩm lạc thầm mắng một tiếng gian thường hoa lạ bản đang muốn nói chuyện thần sắc đột nhiên trở nên cứng ngắc con mắt gắt gao nhìn sau lưng thẩm lạc thiền nhi từ nơi đó đi ra đang đánh giá tiểu viện nơi này hoa lạ bản thế nào thẩm lạc và bạch tiêu thiên chưa quay đến cử động của hoa lạ bản bạch tiêu thiên hơi nhướng mày thổi lui ra bên cạnh thiền nhi bảo hộ nó sau lưng Thiền Nhi giờ phút này cũng chú ý đến ánh mắt của hoa lạ bản, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trên mặt Thiền Nhi đột nhiên hiện ra vẻ thống khổ, tay phải ôm đầu, thân thể cũng lay động một cái. Kim Thiền Đại Sư Bạch Tiêu Thiên căng thẳng, kinh hô, vội vàng đỡ lấy thân thể của Thiền Nhi. Hoa lạ bản nghe Bạch Tiêu Thiên la, thân thể chấn động, trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp, ánh mắt nhìn xuống. Thẩm lạc để ý thần sắc biến hóa của hoa lạ bản trong lòng không khỏi khẽ động một tay của bạch tiêu thiên Vịnh Lý thiền nhi một tay khác thì triển pháp thuật trấn an thần hồn thiền nhi rất nhanh khôi phục thiền nhi nhìn hoa lạ bản lại nhìn chung quanh tiểu viện này nhíu mày từ hồ đang nhớ lại điều gì mà lúc này thần sắc của hoa lạ bản đã khôi phục bình tĩnh Lặng lặng ngồi Kim thiền đại sư bạch tiêu thiên hỏi ta không sao Vừa rồi không biết tại sao, đầu đột nhiên lại đau. Thiệt Nhi thu hồi tầm mắt. Ngài không có việc gì thì tốt. Bạch Tiêu Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng cảnh giác nhìn hoa lạ bản. Thiệt Nhi vừa rồi đau đầu, y cảm thấy liên quan tới hoa lạ bản. Chỉ là nhìn tình huống Thiệt Nhi hiện nay, từ hồ cũng không phải. Nếu như thân thể Thiệt Nhi sư phụ khó chịu. Bạch Huynh, người dẫn người về dịch quán trước đi. Thẩm Lạc nói. Được. Bạch tiêu thiên suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu buổi tiếp thiền nhi rời khỏi tiểu viện Hoa lạ bản nhìn bóng lưng thiền nhi đi Trong mắt hiện ra vẻ khác lạ Nhưng lập tức lại biến mất không thấy Hoa lạ bản Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi Biệt luyện khí Ghi cần thu bao nhiêu tiên ngọc Thẩm lạc mở lời hỏi Người và tiểu họa thượng kia Là đồng bạn sao Hoa lạ bản đột nhiên hỏi chuyện không có liên quan Không sai Chúng ta đều từ trung thổ đại đường tới. Hoa lạ bản, người nhận ra thiền nhi sư phụ kia ư. Trong mắt của thẩm lạc hơi hiếp, hoa lạ bản trầm mặt một chút rồi mở miệng nói. Hai kiện vật liệu kia, thuộc người một ngàn tiên ngọc tiền vốn. Về phần luyện khí thì không cần. Chương 679, tuyệt không phải là trùng hợp. Thẩm lạc nghe thì sững sờ. Hoa lạ bản này trước sau thay đổi quá lớn, vừa rồi còn rao giá trên trời, bây giờ đột nhiên hạ giá nhiều như vậy, còn miễn phí luyện khí. Hoa lạ bản, ngươi nhận ra thiền nhi đại sư ư. Hắn biết biên hóa của đối phương liên quan tới thiền nhi, nhìn không được, hỏi lần nữa. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi, cuộc làm ăn này ngươi có làm hay không? Hoa lạ bản đột nhiên bực bội, lạnh lùng hỏi. Đây là một ngàn tiên ngọc. Thẩm lạc không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một ngàn tiên ngọc để lên trên bàn. Mười ngày sau, tôi lấy hàng. Hoa lọ lạ bản lạnh lùng nói một câu, cầm lên mấy khối toái kính cùng với tiên ngọc, gũng không quay đầu, đi vào trong phòng. Hoa lọ bản xin chờ một chút, thẩm mổ còn có một chuyện. Thẩm lạc đột nhiên lên tiếng. Còn có chuyện gì? Hoa lọ bản dừng bước xoay người hỏi. Thẩm lạc không đáp vùng tay, lấy ra ngũ hỏa phiến. Cây quạt này coi như không tệ, hẳn là hàng nhái thường cổ thần khí, ngụ hỏa thất cầm phiến. Đáng tiếc, tay nghề luyện khí sư thấp kém, lãng phí vô ích không ít tài liệu tốt. Hoà là bản dò xét ngụ hỏa phiến, ánh mắt chớp lên, lập tức cười nhào. Hoà là bản, người có thể nhìn thấu nội tình cây quạt này, thật là bồi phục. Ngụ hỏa phiến này uy lực xác thực hơi nhỏ, chỗ ta có ba cây Kim phượng vũ, cùng một đoàn phượng hoàng hỏa diễm lấy được từ một đầu đại thừa kỳ hắc phượng yêu, không biết ngài có thể tăng uy lực kỳ quạt này lên một chút không. Thẩm lạc lại lấy ra ba cây kiềm phượng vũ lúc trước, cùng với một tình cầu màu vàng. Bên trong phong ấn một ngọn lửa màu vàng, chính là phượng hoàng hỏa. Trong lúc đại chiến tại hắc phượng thông lũng, thiên sát đã từng thu lấy hai đoàn phượng hoàng hỏa diễm. Phượng hoàng hỏa cũng là một trong linh hỏa bị hắn phong ấn. Sau đó tại bạch quận thành. Hàng tế ra ngụ hỏa phiến tung một kích, là bị hai hỏa thượng ngưng hồn kỳ liên thủ ngăn. Mặc dù hắn không xuất tặng lực, nhưng cũng bởi vậy, phát hiện ra hạn chế của cây quạt này. Hoa lạ bản nhìn ba cây kim phượng vũ, con mắt lập tức sáng, đòn lấy ngụ hỏa phiến, ba cây kim phượng vũ cùng tinh cầu màu vàng. Lão bấm tay một chút, một đạo bạch quan từ đầu ngón tay bắn ra, lần lượt chạm một chút vào ba cây kim phượng vũ cùng phượng hoàng hỏa diễn không sai không sai trong ba cây lông vũ này ẩn chứa phường hoàng huyết mạch đoàn phường hoàng hoàng diễm này có uy lực không nhỏ nhiều thì không dám nói nhưng tăng uy lực kỳ quặc này lên gấp đôi thì vẫn có thể hòa lão bản gật gật đầu nói tăng lên gấp đôi hòa lão bản nói thật sao thẩm lạc vui mừng dựa theo suy nghĩ của hắn có thể tăng uy năng cùng ngũ hỏa phiến lên ba thành đã là hài lòng lắm rồi sao người không tin ta ư hoa lạ bản liếc xéo đương nhiên sẽ là không tại hạ chỉ có chút giật mình à, nếu như vậy thẩm mỗ mười ngày sau lại đến đây thẩm lạc chắp tay thi lễ rồi cáo từ tôn hải rời đi tiền bối xin an tâm thuật luyện khí của hoa lạ bản phi thường tốt nếu như lão nói có thể hoàn thành chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu tôn hải nói hy vọng là vậy hôm nay làm phiền tôn đạo hữu đã dẫn đường Thẩm Lạc nói xong, lấy ra một kiện khăn gấm màu trắng đưa cho Tôn Hải. Đây là một kiện hạ phẩm pháp khí. Hẳn không biết lấy được từ trong pháp khí trữ vật của ai. Có công hiệu phòng ngự cùng giam cầm, có chút xảo diệu. Tôn Hải mặc dù là đệ tử ngoại môn của hóa sinh tự, toàn thân cũng chỉ có một kiện hạ phẩm pháp khí có tính công kích. Sau khi dùng pháp lực dò xét phẩm cấp khăn gấm lập tức đại hỷ, liên tục cảm tạ một phen lúc này mới rời đi. Chủ nhân. Ngài lưu lại ngụ hoa phiến cùng những huyền quỳ bản kia. Còn có một ngàn tiên ngọc. Vạn nhất hoa lọ bản này mang theo đào tẩu thì sao chứ? Tụng Hải vừa đi, thanh âm quỷ tướng lập tức từ trong túi càng khôn truyền ra. Thẩm lạc nghe lời này trong mắt lóe lên một ti chần chừ. Từ tình huống vừa rồi xem xét, hoa lọ bản này hẳn sẽ không làm ra chuyện thế này. Bất quá biết người biết mặt, không biết lòng. Cẩn thận đề phòng một chút thì hơn. Nói cũng đúng vậy thì ngươi lưu lại nơi đây giám thị một chút bách quỷ uẩn thần đại pháp của ngươi đã tu luyện tiểu thành trong môn công pháp này có một môn thần thông ẩn nấp hiệu quả rất là tốt nơi đây có chút vắng vẻ hẳn là ít người lui tới người trốn trong lòng đất an toàn cũng không thành vấn đề thẩm lạc hơi trầm ngâm rồi lên tiếng nói quỷ tướng lập tức đáp ứng từ trong túi càng khôn bắn ra lóe lên chui vào mặt đất rất nhanh chui sâu vào trong lòng đất thì pháp ẩn nấp thẩm lạc triển khai thần thức Giò xét dưới lòng đất, thấy mình cũng không cảm ứng được quỷ tướng tồn tại, lúc này mới an tâm rồi dặn dò. Ô kêu quốc là Đại Phật quốc, trong xích cốc thành tăng nhân khắp nơi, người phải ngàn vạn lần cẩn thận cho ta, trốn trong lòng đất không được đi ra ngoài. Gặp chuyện ngoài ý muốn lập tức báo cho ta biết. Chủ nhân xin an tâm. Thành hầm của quỷ tướng vang lên trong đầu. Thẩm lạc quay người nhìn tiểu viện một chút, lúc này mới rời đi. Hắn không lập tức trở về dịch quán mà tiếp tục đi lại các nơi trong thành. Ở trong thành đi một vòng vẫn không phát hiện chỗ nào khả nghi. Là mình đã đa tâm sao. Thẩm lạc tự lẩm bẩm một tiếng đứng tại một nơi bí mật nhìn tới phía trước. Phía trước cách đó không xa tòa lạc một tòa chùa truyền vàng son lộng lẫy. Trong chùa truyền Phật Điện cao lớn tráng quan Phật Tháp Liên Miên từng tòa lan tràn đa xa không nhìn thấy điểm cuối So với hoàng cung trường An Thành còn muốn lớn hơn. Âm thanh chuông vang, tiếng tụng kinh không ngừng từ bên trong truyền ra. Để cho người ta nhìn không được, lòng sinh ra cảm giác nghiêm trang. Nơi này chính là tổng đàn Thánh Liên Pháp Đàn. Thẩm Lạc lặng lặng nhìn Thánh Liên Pháp Đàn một hồi rồi quay người rời đi. Trong một gian đại điện ưu ám của Thánh Liên Pháp Đàn, một bóng người mơ hồ ngồi ngay ngắn tại đây. Trước người lơ lửng một đoàn bạch quan. Trong quan mang. Hiện ra một hình ảnh Chính là thẩm lạc từ xa Nhìn thánh liên pháp đàn Bóng người mơ hồ khẽ cười Ngón tay khẽ động tán địa bạch quan Thân thể triệt để biến mất Tiến vào trong đại điện ưu ám Thẩm lạc không tiếp tục đi dạo trong thành Mà rất nhanh quay trở về dịch quán Bạch Thư Thiên canh giữ bên cạnh thiền nhi Không yêu cầu thay ca Để thẩm lạc đi nghỉ ngơi nhiều chút Từ hồ còn lo lắng về thâm thể của thẩm lạc Thẩm lạc cảm kích Nhưng cũng không có già mồm, tiếp nhận hào ý của bạch tiêu thiên. Trước khi đi, nghĩ tới điều gì, liền mở miệng hỏi. Hôm nay tại tử viện của Hoa Lạ Bản, Thiền Nhi cùng Hoa Lạ Bản kia đều có chút kỳ quái. Sau khi người trở lại, có hỏi thăm Thiền Nhi là chuyện gì xảy ra hay không? Có chứ. Nhưng mà Kim Thiền Đại Sư cũng không nói rõ nguyên nhân nhất đầu. Hắn cũng không có ấn tượng gì với Hoa Lạ Bản. Chuyện hôm nay có lẽ là trùng hợp mà thôi. Bạch Tiêu Thiên than nhẹ rồi lắc đầu. Thẩm lạc nghe thì không nói gì thêm cáo từ Bạch Tiêu Thiên một tiếng rồi quay người rời đi. Trong lòng của hắn biết rõ đây không phải là trùng hợp. Tình nết của hai là bản cổ quá như vậy vừa nhìn thấy Thiền Nhi về sau đột nhiên thay đổi để hắn được tiện nghi nhiều tiền như vậy. Khẳng định là tồn tại một duyên cớ. Chỉ là nhìn dáng vẻ của đối phương không muốn nói. Thiền Nhi lại không nhớ rõ. Việc này chỉ có thể về sau từ từ tra xét. Chương 680, Toái Kính Thẩm Lạc trở về chỗ ở của mình, lấy ra một bộ cơm chế trần kỳ, bố trí các nơi trong phòng. Trong phòng rất nhanh sáng lên một tầng màn sáng màu trắng ngăn cách với bên ngoài. Làm xong những thứ này một tay hắn khẽ đảo, gọi ra một dòng nước, bao trùm thân thể. Sau đó lấy ra nhị nguyên chân thủy còn thừa, nhỏ ra bốn năm giọt bôi lên trên người thậm lặng lập tức vận chuyển công pháp bồi nhanh hấp thu thủy linh khí. Giờ phút này, mặc dù tại Tây Vực, các vàng ngàn dặm, thủy linh khí mỏng manh, nhưng hắn cũng không có buồn lời việc tu luyện. Duy nhất có chút tiếc nối là từ khi tiến vào xuất khiếu kỳ, hiệu quả tu luyện nhị nguyên trần thủy đã kém rất nhiều. Trong tu luyện không tuế nguyệt, bóng đêm rất nhanh rơi xuống, bao phủ xích cốc thành. Xích cốc thành phồn hoa náo nhiệt, rất nhanh biến thành an tĩnh các nơi trong thành lần lượt tắt đèn xích cốc thành lớn như vậy lâm vào trong hắc ám tĩnh mịch chị hoàng cung ô kê quốc cùng thánh liên pháp đàn là còn có quan mang sáng lên thẩm lạc khoanh chân ngồi dưới đất lẳng lặng tu luyện vào thời khắc này mi tâm hắn đột nhiên sáng lên một đoàn hắc quan Nào hải lập tức vang lên thanh âm lo lắng của quỷ tướng chủ nhân tình huống có biến ta bị người ta chế trụ rồi thẩm lạc nghe thì giật mình lập tức ngừng tu luyện xảy ra chuyện gì người rời lòng đất ư bị ai chế trụ chứ hắn đứng dậy bước ra ngoài tâm thần câu thông với quỷ tướng không có ta còn trong lòng đất vừa rồi hoa lạ bản kia ra ngoài ta không có an lòng lặng lại ẩn nấp trong lòng đất theo dõi đi đến nửa đường đột nhiên bị một cổ lực lượng không hiểu cầm cố hiện tại không thể động đại cũng may không bị thù thương quỷ tướng nhanh chóng giải thích sắc mặt của thẩm lạc trầm xuống hoa lạ bản kia Thật chẳng lẽ muốn trốn đi? Dựng phản ứng vào ban ngày lúc đối mặt với Thiện Nhi, chẳng lẽ là diễn kỹ? Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, chân điểm xuống mặt đất. Cả người hóa thành một đạo bóng đen, vội thành bộ tức rời dịch quán, vọt tới nơi xa. Hắn và quỷ tướng tâm thần tương liên, ngưng thần cảm ứng, có thể xác nhận vị trí của đối phương. Thẩm lạc không muốn tiết lộ hành tung nên không thôi động đồn quan, chỉ dùng tà nguyệt bộ để đi đường. Cũng may chỗ quỷ tướng không cách quá xa, không đến nửa khắc đồng hồ hắn đã chạy đến nơi. Nơi này là một chỗ vắng vẻ trong thành, từ hồ là khu vực cư trú của bách tính nghèo khổ. Thẩm lạc không tùy tiện đến gần, cách nơi đó một khoảng liền ngừng, che giấu khí tức, chậm rãi đến gần. Có thể cầm cố quỷ tướng, thực lực đối phương không thể khinh thường, hắn cũng không có dám chủ quan. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, mãi đến khi hắn đến vị trí của quỷ tướng, vẫn không phát hiện ra tu sĩ khác hắn dùng ẩn cổ dò xét hẳn là không phạm sai lầm mặt đất nơi này cũng không có tu sĩ khác người nhìn không giống như bị người ta phục kích tâm thần của thẩm lạc câu thông với quỷ tướng nhưng mà ta không thể nào động đậy quỷ tướng trả lời thẩm lạc hơi nhướng mày lấy thần thức dò xét vào lòng đất rất nhanh liền cảm giác được vị trí của quỷ tướng Chung quanh thân thể của hắn hiện ra từng tia, từng tia quang mang sám trắng. Phạm vi bao phủ cũng không rộng, chỉ khoảng hai ba trượng, từ hồ, từ lòng đất phóng lên. Những quang mang sám trắng này, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại là khắc tinh của quỷ khí. Quỷ tướng bị nó bao vây, lập tức không có lực phản kháng, phản phất như côn trùng rơi vào trên mạng nhện. Quang mang sám trắng này là gì? Từ đâu ra chứ? Thẩm lạc âm thầm kinh hãi, một tay vỗ xuống mặt đất. Bụng đất quanh quỷ tướng lóe lên quang mang, từng dòng nước màu lam nổi lên rất nhanh, hóa thành một bàn tay lớn màu xanh lam, bắt lấy thân thể của quỷ tướng. Quang mang xám trắng có thể nhẹ nhõm giam cầm quỷ tướng, nhưng mà không có ảnh hưởng gì đến thủy thủ màu lam. Đại thủ dùng sức kéo, nhẹ nhõm liền kéo quỷ tướng từ trong quang mang xám trắng ra. Đà tạ chủ nhân đã cứu giúp Quỷ tướng vừa rời quang mang xám trắng lập tức khôi phục hành động, từ lòng đất xông ra cảm ơn thẩm lạc. Thẩm lạc khoát tay áo, thần thức thuận theo những quang mang xám trắng, lan tràn sâu vào trong lòng đất. Quang mang xám trắng này, vậy mà có thể nhẹ nhõm khắc chế quỷ tướng ngưng hồn kỳ. Hắn cũng là phi thường tò mò. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Thần thức thẩm lạc rất nhanh, lan tràn sâu hơn 60 trượng vào trong lòng đất, nhưng vẫn chỉ có thể cảm ứng được quang mang xám trắng, không tìm được đầu nguồn. Lòng đất ẩn chứa rất nhiều loại nham thạch cùng khoáng vật, khí cơ hỗn tạp cùng lực lượng nguyên từ lòng đất hỗn tạp cùng một chỗ phi thường cản trở thần thức dò xét dù hắn là cao thủ xuất hiếu kỳ thần thức cũng chỉ có thể chui vào lòng đất 60 trường không cách nào thâm nhập sâu hơn hắn cầu mày để thần hồn xuất hiếu tiến vào dưới mặt đất có thể dò xét lâu hơn nhưng mà thần hồn hắn là hồn thể giống như quỷ tướng sợ rằng đụng phải quan mang xám trắng lập tức sẽ bị giam cầm Đến lúc đó không ai có thể cứu mình, mà trên người hắn cũng không có độn địa phù có thể đào đất. À đúng rồi, làm sao lại quên mất Mậu Xuân chứ? Thẩm Lạc đang đau đầu, đột nhiên nhớ đến đã lâu rồi không có triệu hoáng linh sủng Mậu Xuân. Mậu Xuân thì có thể đào đất. Hắn mở ra chung quanh một tầng cấm chế, sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết, thi triển ra thông linh dịch yêu thuật, triệu hồi ra Mậu Xuân. Thẩm Đào Hữu, ngài tìm ta ư, có chuyện gì? Màu xuân thế này vẫn không thể đột phá bình cảnh tích cốc đỉnh phong, đối mặt thẩm lạc đã là xuất khiếu kỳ. Nó sớm không còn vẻ kiệt ngạo như trước kia mà tràn đầy kính sợ thẩm lạc. Ta cần phải đi xuống lòng đất 60 trường một chuyến, người mang ta xuống dưới, được không? Thẩm lạc hỏi, dưới 60 trường ưng không thành vấn đề, chỉ là ngài cũng biết, ta không phải là các loại thần thông như đồn địa phụ, có thể xem bùng đất như không? chỉ là kết cấu thân thể tương đối am hiểu đào đất, đào hang mà thôi. Ngài cùng theo xuống có thể là có chút nguy hiểm. Mậu Xuân chần chừ một chút sau đó nói, "Không sao, ta sẽ đảm bảo an toàn của chính mình." Thẩm Lạc cũng không lo lắng, "Vậy thì được rồi." Mậu Xuân gật đầu, thân thể thật dài uốn éo, chui vào lòng đất bên ngoài quang mang xám trắng rất nhanh, đào ra một cái hố đen to cỡ thùng nước cái đuôi của mậu xuân cuốn một cái nhẹ nhàng cung lấy thân thể của thẩm lạc kêu hắn vào lòng đất thẩm lạc bấm niệm pháp quyết mở ra tỷ thủy quyết bảo vệ toàn thân ngăn cách buồn đất rơi xuống ở bên ngoài mà quỷ tướng thấy như vậy lập tức đi theo năng lực đào đất của mậu xuân có chút xuất sắc rất nhanh liền lặn xuống hai mươi mấy trượng thẩm lạc lan tràn thần thức ra dò xét theo bên cạnh quan mang xám trắng xuống dưới đầu nguồn nhưng mà vẫn không dò xét đến cùng bất quá đến nơi đây Những quan mang xám trắng đã phi thường ngưng tụ, xem ra sắp tới điểm cuối. Mậu xuân tiếp tục chui xuống rất nhanh chui sâu thêm vài chục trượng. Thần thức thẩm lạc liên tục dò xét những quan mang xám trắng, rút cuộc tìm được đầu nguồn. Đầu nguồn này để hắn kinh ngạc. Đây không phải là thứ gì khác, mà là một tấm gương tàn phá xám trắng. Từng đạo quan mang xám trắng từ mặt ngoài của tấm gương bắn ra, lan tràn ra bùng đất phía bên trên, đồng thời dần dần khuếch tán ra, cuối cùng tạo thành quan trụ xám trắng mặt kính chỉ còn một nửa, phủ kính vết rạn, bên trên còn dính đầy bùn đất, có lẽ là đã chôn giấu trong lòng đất không biết bao nhiêu năm tháng. Chương 681: Thông u Tàn kính. Thẩm Lạc nhìn thấy tình hình này, ra hiệu để cho mạo xuân dừng. Bất kể ra sao, cảm giác được đầu nguồn quang mang xám trắng thì đã dễ xử lý. Hắn lật tay tế ra Trấn Hải Châu. Dùng hạt châu này tăng cường ngự thủy thuật, một tay nắm vào trong hư không. Bụng đất bên cạnh tấm gương xăm trắng sạc một tiếng. Một bàn tay lớn màu xanh lam nổi lên, bắt lấy tấm cổ kính có chút khó khăn kéo lên. Thủy thủ màu lam đi trong bụng đất không khó nhưng mang theo một chiếc gương thì khá là khó khăn. Cũng may, hiện tại pháp lực của thẩm lạc thâm hậu, nửa khắc đồng hồ đã cưỡng ép mang tấm gương từ sâu trong lòng đất lên. Tấm gương xăm trắng phá đất chui ra, rơi trong tay thẩm lạc mặt kính lộ ra quang mang xám trắng. Vừa lúc đảo qua khuôn mặt hắn, thần hồn thẩm lạc rung đẩy dữ dội một hồi, thân thể lập tức cũng rung rẩy theo. Trong lòng cô hắn kinh hãi, vội vàng thu tay, tấm gương xám trắng lập tức chuyển qua hướng khác từ trên người hắn rời đi. Thần hồn rung động mới khôi phục. Trong mắt của thẩm lạc hiện ra một thi chấn kinh, nhưng không tùy tiện ở đây xem xét tấm gương xám trắng, lật tay thu nó vào, sau đó đưa mậu xuân trở về. Một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lạc vô thanh vô tức trở về gian phòng của dịch quán. Hắn lấy ra một bộ cơm chế, bố trí các nơi trong phòng. Rất nhanh, lần nữa mở ra một tầng màn sáng màu xanh. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc mới lấy ra tấm gương xám trắng không có tròn vẹn kia. Bởi vì lúc trước đã bị, hắn không hướng mặt kính lên trên, mà để nó hướng xuống mặt đất, sau đó quan sát tỉ mỉ mặt kính. Bụng đất trên gương đã được hắn rửa sạch, lộ ra thân kính màu xám trắng. Bên trên vẽ một ít hoa văn mơ hồ. Trên mặt kính, đoay sáng xuất hiện từng khối đốm trọc. Tấm gương này, mặc dù sắp tan ra thành từng mảnh, nhưng mà vẫn có từng tia từng tia bảo quan bắn ra, biểu hiện bất phàm. Thẩm lạc đánh giá tấm gương một lát, tay đè lên đáy kính, rót pháp lực vào trong. Nhưng tấm gương không phản ứng, mặt kính bắn ra quang mang xăm trắng cũng không sáng lên hoặc là chuyển tối, hết thảy vẫn như trước. Hằng nhíu mày gia tăng pháp lực rót vào. Tấm gương giống như một cái đồng không đáy, bất luận rất bao nhiêu pháp lực cũng không có mảy may biến hóa. Có chút ý tứ Khóe miệng của thẩm lạc lộ ra tươi cười, đang muốn thù tay. Bàn tay lại một mực bám dính vào tấm gương. Hắn biến sắc, đang muốn làm gì? Một cổ hấp lực khổng lồ từ trên gương lộ ra, hút thần thức cùng pháp lực của hắn vào. Thẩm lạc thấy hoa mắt, chờ hắn lấy lại tinh thần. Thần thức đã xuất hiện trong một không gian xám trắng. Đây là... Hắn nhìn chung quanh. Trong không gian xám trắng, chung quanh tràn ngập lực lượng âm hàng khắp cốt. Mà phía dưới là một thủy vực vô biên. Thủy chất đục ngầu cũng hiện ra màu xám trắng, khá tương tự với Minh Hà trước đó. Hắn nhìn một hồi, rất nhanh thu hồi lực chú ý, bắt đầu cân nhắc tình huống lúc này. Tình huống hiện nay rất giống lúc thi triển thông linh dịch yêu thuật. Lực lượng thần thức tiến vào trong một không gian khác, bất quá khác với thông linh dịch yêu thuật. Thần thức lực truyền đến còn có một cổ pháp lực. Bất kể ra sao, xem trước đây là đâu? Thẩm lạc hơi trầm ngâm, thuê động thần thức dù tẩu các nơi trong không gian xám trắng. Không gian xám trắng này rất là hoang vu, căn bản không có khí tức sinh linh. Hắn dù tẩu hồi lâu cũng không đụng trúng thứ gì. Thẩm lạc cũng không có nhục chí, mà tiếp tục tìm kiếm trong không gian xám trắng. Sau một lát, rốt cuộc phát hiện một vật sống là một đầu quỷ cầm màu xám lao vụn vụt trên mặt nước. Là quỷ cầm. Xem ra, nơi này tám thành là u minh giới. Không biết dưới trạng thái này có thể thi triển thông linh dịch yêu thuật được hay không? Trong lòng của hắn chuyển qua ý nghĩ này, nguồn lực lượng thần thức bay đi chui vào thể nội của quỷ cầm. Hắn vận chuyển thông linh dịch yêu thuật. Trong nguồn lực lượng thần thức kia lập tức hiện ra vô số phù văn màu đen như sóng dữ tràn vào trong đầu của quỷ cầm. Quỷ cầm phát ra tiếng kêu thề lường thảm thiết, hai cánh giữ không trung vỗ mạnh lung tung, một đầu cắm xuống dưới mặt nước. À, vậy mà được sao? Thẩm lạc vô sức vô cùng vui mừng, định chỉ thông linh dịch yêu thuật. Con quỷ cầm này chỉ có khi tức tích cốc kỳ, hắn chỉ thử một chút, cũng không muốn thông linh con vật này. Quỷ cầm phát ra tiếng kêu hoảng hốt, rất nhanh ổn định thân mình, vỗ cánh bay về nơi xa. Cổ thần thức kỳ của thẩm lạc thoát ly khỏi thân thể của quỷ cầm, bay về một hướng khác. Sau một lát rời thủy vật xám trắng Đi vào một nơi bình nguyên hoang vung Trên vùng bình nguyên sinh trưởng Rất là nhiều thảm thực vật màu đen Ngẫu nhiên còn có một số cây cối Đến lục địa Các loại quỷ vật bắt đầu nhiều hơn Thẩm lạc trong chốc lát Liền cảm giác được ba con quỷ vật tồn tại Một đầu khôi lâu màu xám Một đầu cương thi quỷ vật Còn có một ưu hồn quỷ vật Chỉ tiếc, thực lực ba con quỷ vật này Đều không có mạnh Mạnh nhất là con cương thi quỷ vật kia chỉ có ngưng hồn hậu kỳ, thông linh không có giá trị. Hắn đang muốn tiếp tục tìm kiếm phía trước, bên cạnh cương thi quỷ vật đột nhiên hiện ra một đạo huyển ảnh, một quỷ vật màu đỏ thẫm trống rỗng xuất hiện, nằm ngoài trên lưng của cương thi quỷ vật. Mà con cương thi kia thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể vốn sung mãn nhanh chóng trở nên khô quát Mấy hơi thở sau, tiếng kêu thảm của cương thi quỷ vật biến mất, toàn bộ thân thể hóa thành một bộ khung xương bao trùm bởi lớp da khô quắc phịch một tiếng té lăn trên đất quỷ vật đỏ thẫm từ trên thi thể của cương thi nhảy xuống lúc này thẩm lạc mới thấy rõ tướng mạo, vật này là một quỷ vật hình người, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành màu đen chỗ rìa tội điểm huyết sắc hoa văn nhìn phi thường quỷ dị cái mũ quỷ dị tản ra sương mù màu đen nhàn nhạt, nhạt, hình thành một tầng hắc xa thật dài, che phủ nửa thân thể nó, không nhìn thấy mặt xuyên thấu qua hắc xa chỉ có thể miệng cưỡng nhìn thấy hai con mắt màu đỏ như máu tràn đầy quang mang băng lãnh hai huyết sắc quỷ rảo dài dữ tợn từ dưới mũ rồng vành duỗi ra đầu ngón tay chấp động hàng quang lạnh như băng đây là quỷ vật gì chứ thẩm lạc giật mình hắn đã thấy không ít quỷ vật nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái dạng này bất quá hắn lập tức nhìn chăm chăm quỷ vật đỏ thẫm trong lòng đại động quỷ vật đỏ thẫm này có khí tức cường đại So vì hắn còn mạnh hơn, đạt đến xuất hiếu trung kỳ. Hơn nữa, nhìn nó trong nháy mắt vừa rồi đánh giết quỷ vật cương thi ngưng hồn hậu kỳ. Chứng tỏ năng lực chiến đấu phi thường lợi hại. Nghĩ tới đây, thẩm lạc lập tức thôi động lực lượng thần thức bắn tới, chui vào thân thể quỷ vật đỏ thẩm, đồng thời vận chuyển thông linh dịch yêu thuật. Vô số phụ vang màu đen quan chú tiến vào đầu của quỷ vật đỏ thẩm. Ôi ôi, nha nha! Quỹ vật đỏ thẩm chưa có khai linh trí, ôm đầu phát ra tiếng kêu chói tai, ra sức ngăn cản thông linh dịch yêu thuật. Thẩm lạc cảm ứng được cảnh này mừng thầm trong lòng. Loại ngăn cản không có kết cấu này rất là dễ đột phá. Hắn dùng thông linh dịch yêu thuật, thu phục linh sủng, đã xe nhẹ đường quen, thành thạo vận chuyển thuật này. Vô số phụ văn màu đen thẩm thấu vào không gian xám trắng, áp bách tới quỹ vật đỏ thẩm. Quỹ vật đỏ thẩm gầm thét liên tục, liều mạng chống cự thông linh dịch yêu thuật. Đồng thời theo bản năng phát ra từng luồng từng luồng lực lượng âm hàng quỷ dị, xuyên thấu qua thông linh dịch yêu thuật, phản kích lại bản thể của thẩm lạc. Bây giờ tu vi thẩm lạc tiến nhanh, sớm đã không còn là tiểu tu sĩ trước kia, vận chuyển công pháp vô nhanh một chút, liền hóa giải công kích của đối phương. Cùng lúc này hắn còn thôi động pháp lực, truyền qua theo thần thức. Kết thúc tập 138 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.